Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyền chỉ Sậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành. Được quý vị và các bạn đến với tập 7 của bộ truyền Cưới trải Bầu đến từ tác giả Trang Bù Bi. Và quý vị thân mến, bước chân về làm sâu trong một gia đình xanh xá, Duyên đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Đầu tiên phải kể đến đó chính là mẹ chồng của cô. Một phần bởi vì vấn đề môn đăng hộ đối, một phần là bởi vì Duyên đã mang thai trước khi cưới ở tập truyền này thì duyên sẽ gặp phải một biến cố vô cùng lớn và biến cố này sẽ là một thử thách dành cho cuộc hôn nhân giữa duyên và lâm vậy thì biến cố đó là gì vậy câu trả lời sẽ đến ở tập truyền này ngoài ra theo tập truyền ngày hôm nay cũng sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới hứa hàn sẽ là một nhân tố khiến cho câu chuyện tình yêu giữa duyên và lâm có thêm rất nhiều sóng gió ở phía trước tất cả những điều đó là gì thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh xa lắng nghe nội dung của tập truyền này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếm chỉ dẫu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 7 Bộ truyền Cưới trải Bầu tác giả Trang bùi qua phần diễn đọc của anh Sa. tôi nghe xong thì giật mình sững sờ dừng chân lại tôi quay đầu nhìn thấy vài mặt của linh đang rất vui vẻ khi nói chuyện với đó tôi không nghe sáu giọng nói kia nhưng mà trong đầu mường tượng đó là mẹ chồng của tôi thậm chí linh còn nói xấu tên tôi ra như vậy cơ mà bỗng nhiên tôi lại nghĩ về bức ảnh kia một linh cằm chối sầy mách bảo rằng linh chính là người gửi bức ảnh đó cho mẹ chồng tôi vậy nhưng tôi cũng chưa thể nào dám chắc Biết đầu đó cũng chỉ là cảm nhận của riêng tôi mà thôi Sau khi kết thúc cuộc gọi Linh vừa xoay người bước đi Đã gặp tôi trước mặt Làm cho nụ cười trên khóe môi của ta lập tức tắt vụt Cô ta ngập ngừng do hỏi ờ, Chị xuyên, Chị đi đâu xa đây vậy Chị đi xa cuối hành lang hóng gió tí thôi <cười> à, Dạ vâng Vậy chị đến lâu trả vừa mới đến thôi mà. Linh nghe tôi nói như vậy thì liền nở ra nụ cười, có một chút thở phào nhẹ nhõm. <cười> dạ vâng. Uhm, vậy thì chị không gió đi. Em vào làm việc tiếp đi. Buổi chiều hôm nay đẹp quá chị nhở. Ừ em. Buổi trưa hôm đó Lâm Điền và đối tác nên tôi đi ăn cùng với cái Trang. Trong lòng có khúc mắc nên toàn gì cũng cảm thấy không ngon. Cuối cùng không chịu đường, tôi tâm sự chuyện hôm nọ cho nó nghe. Sau khi nó nghe xong, thái độ lập tức trở nên bực bội, rồi lại còn đập bàn nói. Cái gì thế? Nghe những gì mày nói, tao dám chắc, con mồ linh mạnh chơi chán bóng kia rồi đấy. Mày cũng biết, trước khi xem lấy mày, nó thích xếp bỏ mẹ ra còn gì nữa. Tao cũng đoán như vậy, nhưng mà cũng không có bằng chứng nên chưa dám chắc là tao khẳng định luôn rồi đấy Còn mẹ nó chứ Nó làm thư ký thì cứ lo việc của mình đi Liên quan quái gì Mà cứ đòi theo dõi vợ sếp Rồi lại mất nào với mẹ của sếp Ôi trời ạ Nghe đến mà muôn Cao vào cái mặt của nó thôi Thôi Nó đang là thư ký của ông Lâm Mình thì lại không có bằng chứng gì cả Cũng không làm gì được nó Mà bây giờ nói ra ai tin mình đây Ngược lại Còn làm xấu mặt mình nữa Cứ để từ từ tao theo dõi nó xem sao Mà mày cũng phải cứng lên Bây giờ là vợ của sếp rồi Sợ quái gì bố con thằng nào Cứ hiền với nó rồi có ngày Nó leo lên đầu nó ngồi đấy Tao biết rồi Thoan cơm đi rồi còn vào làm nữa Ừm, Bầu bí Cố ăn nhiều vào Ăn cơm chơi xong thì tôi quay trở về phòng làm việc Vừa bước vào phòng chưa được bao lâu thì Lâm từ ngoài bước vào anh hỏi: Ăn chưa? Toan rồi. Nói xong thì Lâm đặt lên bàn một túi gà, kèm xe rồi bảo tôi. Gà mà quán cô thích ăn đấy, ăn đi. Ủa? Để kết hợp đồng với đối tác là còn mua gà về cho tôi à? Tôi hỉ hững hỏi Lâm, ai ngờ đâu anh bảo. Không. Ai rảnh đâu mà mua cho cô. Mua cho con trai của tôi đấy Tôi ngạch cái mặt xa nhìn Lâm Anh khét cười rồi xoay người rời khỏi phòng Trước khi đi Anh còn dặn tôi Anh in tưởng ớt thôi Tôi biết rồi Cứ như vậy thêm nửa tháng nữa trôi qua Nửa tháng này Tôi cũng chưa gặp lại mẹ chồng Hôm ấy bên nhà chồng tôi có cố Nên bắt buộc tôi và chồng phải qua Lúc tôi đến có chào bà Nhưng mà bà chỉ ưu một câu vài mặt thì vẫn rất lành lùng bố chồng tôi thì cười cười hỏi tôi vài câu ngồi nói vâng một lát thì tôi xin phép đứng dậy vào bếp tôi hỏi mấy cô giúp việc mình cần phải làm gì nói mãi mấy cô mới đồng ý để tôi nhặt rau vừa nhặt tôi vừa hỏi rau sống này có vài ngọn có sâu chứng tỏ là rau xài ở quê cô nhỉ cô giúp việc nghe xong thì liền cười rồi đáp <cười> đúng rồi cô à Rau này là rau sạch không hề có thuốc đâu Cô giúp việc vừa rất lời Thì tiếng mẹ chồng của tôi cũng vang lên Đúng là không biết cái đích gì cả Bây giờ rau người ta trồng trong nhà cánh Cũng sạch sẽ gấp vàn lần rau quê Rau quê của nhà các chị Lắm khi tới cả nước phân Sạch nông nói gì Vật cái đám rau đó đi Lấy rau trong tủ lạnh cho tôi Tôi nghe xong nhìn mẹ chồng Tôi biết thử là bà đang cố tình mỉa mai tôi nên tôi cũng không nói gì nữa. Lặng lặng làm theo lời bà. Mới ban đầu tôi cứ tưởng nhà có cố là hôm nay có việc gì đó trong nhà. Nhưng mà không ngờ đến gần bữa ăn tôi thấy một cô gái từ bên ngoài cửa bước vào. Trên tay cô ấy còn cầm theo một sỏ quà. Vừa bước vào trong nhà cô ấy đã nở ra nụ cười hiền dịu <cười> Cháu chào hai bác ạ. Mà chồng tôi vừa nhìn thấy cô ta đã cười tươi như vỡ được vàng. Trái lại với thái độ của mẹ chồng tôi, thì bố chồng của tôi có vẻ trầm ngâm. Tôi nhìn cô ấy, từ đầu đến chân diện toàn đồ hiệu, gương mặt thì cũng khá xinh xắn. Mẹ chồng tôi vui vẻ đon đà. <cười> Thảo à, đến xòa cháu, mau vào trong nhà đi. À, dạ vâng ạ. Bố chồng tôi nhìn bà, nhưng mà không nói gì, rồi đứng dậy ngay sau đó. Cô gái kia và bà vui vẻ nói chuyện với nhau rất thần thiết Tôi chưa từng thấy bà vui vẻ như vậy bao giờ cả Thế rồi bất ngờ cô gái kia ngước mắt nhìn tôi rồi hỏi Đây là vợ anh Lâm mà bác? Ừ Bà trả lời miễn cưỡng vô cùng Sau đó thì bà nói lớn Cô vào bếp pha giúp tôi hai ly nước cam ra đây à, Dạ thôi bác ơi Cô sắp đến giờ cơm rồi Không cần pha nước đâu ạ Tôi thấy như vậy cũng không đứng đó nữa mà rời đi nơi khác. Một lúc sau Lâm từ trên tầng 2 bước xuống. Nhìn thấy cô gái kia khẽ anh hơi khựng người lại một chút. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng tôi đã nói. Lâm! Lại đây ngồi đi con. Thảo nó mới về đấy con à. Cô gái kia thấy chồng tôi thì lập tức đứng dậy nói. Anh Lâm! Tôi để ý ánh mắt cô ấy khi nhìn chồng mình. Trong ánh mắt chứa chan niềm yêu thương Mà chồng tôi đối với sự xuất hiện của cô ấy Vài màn qua anh cũng rất khác Mai một lúc lâu sau đó Anh mời bình tĩnh khôi phục lại sáng vẻ ban đầu mà đã. Ừ Em đến đây làm gì vậy Anh vừa rất lời Thì mẹ chồng tôi lên tiếng tranh móng Ừ hai cái thằng này Con bé vừa xuống sân bay Lập tức đến đây chơi với nhà mình Không hỏi được câu xem con bé có mệt không ạ Cười tươi như vậy chắc là không mệt đâu. Bữa hôm ấy, tôi cứ như là người lạc long giữa thế giới này vậy. Cô gái kia và mẹ chồng tôi nói chuyện rất nhiều. thi thoảng, có tiếng nói của anh và bố anh dục toàn. Thậm chí là mẹ chồng tôi còn cố tình nhắc lại chuyện ngày xưa của Lâm và cô gái đó. Cứ như thế, tôi mới biết, cô ấy chính là người yêu cũ của anh. Bà bảo, Giá như cháu là... Ời, Ý bác làm giá như cháu và thằng Lâm nhà bác kết hôn từ 3 năm trước Thì bác đã có cháu bế bồng lâu rồi ấy Bố chồng tôi khi nghe bà nói như vậy lập tức câu mày rồi đáp: "Ơ hai cái bà này Anh nói linh tinh gì vậy? Tập cho ông ăn đi Thế tôi cũng chỉ nói sự thật thôi mà Ngày xưa hai đứa nói yêu chết đi sống lại Thế nào lại chia tay làm tôi cứ tiếc mãi Lâm lúc này cũng lên tiếng Chuyện quá khứ rồi Mà nhắc lại làm gì vậy Từ lúc nghe bà nói như vậy Trong lòng tôi cảm thấy cứ gai gai khó chịu Tôi biết rõ Ai cũng có quá khứ Tôi biết hai người chỉ là người yêu cũ, Nhưng mà thái độ của mẹ chồng tôi Cộng và ánh mắt của ấy khi nhìn chồng tôi Khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an Ăn cơm xong Mẹ chồng tôi bảo tôi đếm nước cam cho cả nhà Tôi vừa đứng dậy thanh liền Giữ tay tôi lại sóng sạc rồi nói nhà này thuê người giúp việc để thờ sao cô bác à em cho cháu mấy ly nước cam đi mà chồng tôi thấy như vậy thái độ không vui ra mặt một lúc sau đó chồng tôi có điện thoại nên phải ra ngoài nghe thảo khẽ liếc nhìn bóng lưng của anh rồi lấy mấy hộp quà nhỏ trong túi sách ra đầu tiên là tặng mẹ chồng tôi cuối cùng là quấy cầm cái hộp màu đỏ nhìn về hướng tôi ngày cưới anh Lâm mình không về được Mình có món quà tặng cô sâu đây, bà nhận lấy cho mình vui nhé. Tôi nhìn hộp quà trên tay cô ấy, ngập ngừng suy nghĩ một hồi. Đang yên đang lành, nhận quà của người yêu cũ của chồng, khiến tôi cảm thấy không hề thoải mái. Thảo lại nói tiếng. <cười> bà đừng ngại, cứ nhận đi cho mình vui, mình cũng không có ý gì cả, chỉ là quà cưới thôi mà. Mẹ chồng tôi thấy như vậy thì lại lên tiếng. Nhận hay không nhận thì nói ngay đi Mà hình như đây là vòng tay của BNG có phải không cháu? <cười> dạ vâng thưa bác Vòng này đắt tiền lắm đấy nhá Thật lòng tôi đã không muốn nhận Công với lời nói của mẹ chồng như đang cố ý châm biếm Vậy nên tôi cũng dựa vào đó mà từ chối Thật sự là mình cảm ơn tấm lòng của bạn Nhưng mà cha con lẽ Mình không thể nhận món quà quê giá như vậy được Tôi vợ rất lợi thì chồng tôi bước vào. Thảo thấy như vậy cũng không nài nỉ thêm nữa mà cười gượng gật đầu. Tối hôm đó vợ chồng tôi vừa tắt đèn đi ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Hai chúng tôi nhìn nhau vì không biết giờ này còn có ai điên loạn bấm chuông cửa như vậy. Sau đó anh bước xuống giường trước. Tôi nằm thêm một lát thì cũng bước xuống theo sau. Vừa bước đến cầu thang tôi đang nghe thấy tiếng không rừng rấc Tôi lại còn thấy thảo. Đang ôm chặt chồng tôi nữa Anh à Sao anh lại lấy vợ vậy Anh không yêu cô ấy có phải không Anh làm sao mà lại Dễ dàng đồng ý lấy cô ấy như vậy Còn lời hứa giữa chúng ta thì sao thế Rồi còn con chúng ta thì sao đây? Vào khoảnh khắc đó Từng câu từng chữ mà Thảo nói Tôi nghe gió một một Nghe xong tâm can của tôi như đang bị vò xé vậy Toàn thân như bị ai đó vô tình Vất vào nơi âm u đen tối vô tận Sống lưng cũng theo đó lạnh buốt, thậm chí là đau đến đến ngạt thở. Trong lúc tôi còn run run chưa kịp phản ứng thì Thảo đã ngất lịm trong vòng tay của chồng tôi. Theo phản xạ, anh vội vàng đỡ lấy cô ta sau đó đặt cô ta nằm lên ghế sofa. Thoáng chốc, cả người tôi bừng tỉnh, từ đâu một nguồn động lực kéo đến thôi thúc tôi phải bình tĩnh, có thể nào thì tôi cũng phải giữ chăn lấy bố cho con mình. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước từng bước chậm chạp đi về phía Lâm. Tôi nhìn Thảo lên tiếng hỏi trước Cô ấy làm sao vậy? Lâm ngước mắt nhìn tôi Ánh mắt của anh có một chút bối rối rồi bảo Ơm, um, cô ấy say rượu quá thôi Tôi cũng không phải người phụ nữ quá bao dung Nếu như nói tôi không khó chịu Thì đó là lời nói dối Nhưng dù sao cô ta cũng đang say Không biết trời đất thế nào Nên tôi bảo anh Vậy thì để tôi đi pha cho cô ấy Cốc trà giải rượu Anh đưa cô ấy vào phòng nằm đi Nằm đây dễ bị cảm lành đấy Lâm suy nghĩ một hồi kiểu vẫn đang lớn lờ, Tôi nghĩ chắc là anh cũng đang ngại tôi Một lúc sau đưa Thảo lên phòng Trên tầng 3 Tôi pha trà giải rượu xong Thì đi thang máy lên đó Được ông trà gừng cho chồng xong Thì tôi cũng quay trở về phòng mình Tôi nằm xuống Suy nghĩ mãi những lời Thảo vừa nói Không biết cô ấy nói đến con là sao Là hai người đã có với nhau Một đứa con chung hay sao vậy Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy Lòng ngực của mình thắt lại Tôi không muốn đó là sự thật Tôi chỉ muốn anh làm bố con tôi thôi Và cũng vào lúc đó tôi phát hiện ra Càng ngày mình càng chết chìm trong đoạn tình cảm này Tôi muốn bên anh Mãi mãi bên anh Muốn chúng tôi là một gia đình hạnh phúc Nhưng mà tôi sợ Sợ cô gái kia sắp quay về Mang anh rời xa tôi Dù sao thì người ta nói Tình cũ không dù cũng về cơ mà Đang nằm suy nghĩ lênh tinh thì tiếng mở cửa phòng vang lên Lâm từ bên ngoài bước vào Vừa nhìn tôi anh đã hỏi Sao còn chưa ngủ vậy? À, tôi ngủ ngay đây Ngủ đi Bộ bí thức khuya không tốt đâu Bình thường anh nói như vậy tôi chắc chắn sẽ cảm thấy vui Bởi vì anh quan tâm tôi Vậy nhưng giờ phút này bỗng nhiên lòng ích kỷ dâng lên Tôi tự hỏi Ngoài sự quan tâm con ra Anh có thực sự quan tâm đến tôi không? Bỗng nhìn sông mối tôi cay cay Tôi không trả lời nữa Mà quay mặt vào góc tường Lâm cũng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh tôi Anh im lặng một lúc rất lâu Ban đầu tôi tưởng anh đã ngủ rồi Khi mà tôi đành quay sang lướt mắt nhìn anh Thì anh đã lên tiếng Duyên Tôi biết là cô chưa ngủ Ừ Bầu bí hơi khó ngủ mà Tôi xin lỗi Bỗng nhiên nghe Lâm nói xin lỗi Nên tôi cũng có một chút canh ngạc rồi hỏi lại Vì sao lại xin lỗi tôi Xin lỗi vì điều gì Xin lỗi bởi vì đã để cô ấy đến tìm tôi ngày hôm nay Lần sau tuyệt đối Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa Cô cũng đừng để ý lời cô ấy nói Lời sai rượu thường nói linh tinh ấy mà Tôi khá cười khi nghe Lâm nói như vậy Vậy nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản rồi gật đầu Tôi hiểu Nhưng mà này Tôi không biết anh và cô ấy đã từng yêu nhau như thế nào Bây giờ còn tình cảm với nhau nữa không Cái đó tôi cũng không quan tâm Vì ai cũng có quá khứ Nhưng bây giờ dù sao Chúng ta cũng là vợ chồng Nên ở nhà hay ở trước mặt tôi Tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh nào Mang tính thân thiết của hai người Anh giữ thể diện cho tôi Thì tôi cũng giữ thể diện cho anh Sau này còn con của chúng ta nữa Thằng bé cần lớn lên Trong một môi trường sạch Tôi biết rồi Cô còn muốn nói gì nữa không Không Vậy được rồi, đi ngủ Ngủ ngon nhé Anh cũng vậy Đêm hôm ấy Chúng tôi mỗi người quay mặt về một hướng Ai cũng có suy nghĩ riêng Nên khó khăn lắm mới thiếp vào giấc ngủ Đến sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm Dậy trước cả chồng tôi Lúc tôi bước xuống tầng 1 Thì nhìn thấy cô giúp việc vừa đi trở về Cô giúp việc vừa nhìn thấy tôi Thì đã kinh ngạc rồi hỏi Ơ Sao hôm nay cô dậy sớm như vậy <cười> dạ vâng Mà sáng nay định nấu món gì vậy cô à, Tôi nấu xương làm nước dùng phở ga cho cô hả Ngày hôm qua cậu Lâm có sàn nấu phở cho cô xế ăn à, Dạ vâng Tôi cất đồ xong đi lau nhà đi ạ Sau khi cô giúp việc đi khỏi Thì tôi cũng lấy cam ép thành nước Trong lúc tôi đang lối hủy bộ cam Thì Thảo từ thang máy bước tới Cô ta nhìn tôi rồi hỏi Bạn pha nước cam đấy ạ quay sang nhìn cô ấy Dù trong lòng không thấy thoải mái Nhưng mà vẫn cười nhẹ đáp Ừ đúng rồi Ngày hôm qua bạn say rượu Hôm nay còn đau đầu không Cảm ơn Mình đỡ rồi Thành thần xin lỗi bạn nhiều nhé Công tài mình khi say thì không nhớ gì cả nhớ mỗi nhà anh Lâm ý Ở đây khi xưa tụi mình có rất nhiều kỷ niệm Khiến mình không quên được Tôi nghe xong thì khé cười Cố gắng tỏ vẻ không quan tâm đến cô ta tiêm tổng văn cam rồi hỏi lại một câu thở. <cười> thế sao? À, bạn bao nhiêu tuổi? Nhìn tầm này chắc là bằng tuổi mình nhỉ? Mình 27 tuổi. À, thế thì em kém chỉ một tuổi. Em năm nay 26 tuổi. Từ hôm qua đến bây giờ sưng bàn mãi nên cũng có một chút thất lễ. Có gì đâu, cũng gần tuổi nhau mà. Em nghe bác Ngân nói anh Lâm cưới chị bởi vì có thai trước à Nó như vậy tức là chị và anh Lâm đến với nhau nhưng mà không hề có tình cảm sao. Anh Lâm vốn là người có trách nhiệm vậy nên lấy chị cũng bởi vì trách nhiệm đấy. Tôi biết thảo vẫn còn tình cảm với chồng mình và tôi cũng biết sau mục đích cô ấy xuất hiện là vì điều gì. Thực ra cô ấy cũng không mưa gì tôi Ngược lại còn rất ghét tôi bởi vì tôi là vợ của anh. Từ nay đến bây giờ từng lời cô ấy có vẻ rất bình thường, Nhưng mà lại đang cố tình châm biếm cuộc hôn nhân của chúng tôi Mà tôi thì cũng không phải loại hiền lành cam chịu gì Nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhấn với bản thân Vậy nên lúc nghe cô ta nói như vậy tôi thẳng thần đám Em hay mẹ chồng chỉ là người ngoài cuộc Làm sao hiểu được người trong cuộc như bọn chị Suy cho cùng lúc vợ chồng chị làm gì với nhau Cũng đâu ai biết được đâu Tôi nhẹ nhàng trả lời Và tôi thấy sắc mặt của Thảo cứng lại Như kiểu đang ức nghẹn cả người Tức quá không làm gì được Cô ta không kiềm chế nổi cảm xúc nữa Nói thẳng tâm tư của mình Nhưng mà suy cho cùng chỉ cũng là người lừa anh ấy lên giường Có vẻ vang gì đâu Trên đời này thứ tồn tại duy nhất chỉ có thể là tình yêu thôi Còn sống với người mình không yêu từ sớm muộn Cũng sẽ dễ lì hồn đấy Cô ta nói như vậy có khác nào đang chùa ảo tôi đâu cô may từ lúc lấy chồng tôi đã học được tính nhắn nhìn hơn một chút Nên thực tình lừa dần Nguồn ngột đến cổ Nhưng mà tôi vẫn làm như không có gì cả Em nốt quả cam cuối cùng rồi thản nhiên bảo Em đã nghe câu tôi trăm năm mới đi cùng thuyền Tôi ngàn năm mới trông chăn gối chưa Nhiều khi cái duyên cái phần nó lạ lắm em ạ nhà em và chồng chị từng có một tình yêu rất đẹp Có phải không? Nhưng mà rồi kết quả thì vẫn chia tay đi thôi Vậy nên đời còn dài Bọn chị sống với nhau ngày nào sẽ trân trọng nhau ngày đó. Hiện tại thì bọn chị đang rất hạnh phúc. Vậy nhá. Nói xong thì tôi không thèm để ý đến cô ta nữa mà cầm hai ly nước cam đặt xuống chỗ bàn ăn. Tuy nhiên, cô ta cũng không vừa mà nói tiếng Em và anh ấy đã có những tháng ngày rất hạnh phúc. Và em tin chắc rằng anh ấy hiểu em hơn hiểu chị đấy. Nếu nhanh nghĩ hiểu em hơn là hiểu chị thì chị thật sự rất mừng. Về đàn ông chị thích tranh phụng những điều mới lạ. Đã là người yêu cố thì tình cảm cũng trở thành thứ đồ cố. Trước bệnh đa vỡ thì chị vứt đi. Em hãy nghĩ xem nếu như một thứ đồ cố đa vỡ và vứt đi thì còn sử dụng được không? Vậy nên em không cần ở đây nhắc về chuyện cố với chị. Nếu như em đang cô đơn và cần một người đàn ông thì cứ nói với chị. Chị sẽ giới thiệu với em Những người đàn ông độc thân Hoặc đã ly hôn Còn chồng chị đã có vợ Và chị là vợ của anh ấy Những lời tôi nói khiến cô ta á khẩu Không thể nói thêm được lời nào nữa Lúc sau lầm cũng từ trên tầng đi xuống Vừa nhìn thấy tôi Thành đã hỏi Hôm nay dậy sớm vậy À tôi Lời tôi vừa nói ra Thì chợt phát hiện Thảo cũng đang đứng ở đây Sợ truyền nên tôi đành gường gào sợ lại Cho giống cách sân hô của các cặp vợ chồng à, um, Dạ vâng Hôm nay cô Hoa nấu phở gà đấy Anh xuống ăn cho nóng Ừ Thảo nhìn thấy Lâm đi xuống Bộ mặt và ánh mắt khác hẳn Khi nói chuyện với tôi khi nãy, Cô ta thỏ thẻ rồi bảo Anh Lâm Em xin lỗi chuyện tối qua Bởi vì đã làm phiền anh Cảm ơn anh đã pha trà giải sữa cho em Và cho em ngủ nhờ đây đêm qua Lâm không lướt mắt nhìn Thảo. Anh ngồi xuống bàn ăn rồi dùng thái độ lành lùng đám. Người pha trà xài sự cho em là Duyên, chứ không phải là tôi. Người cho em ngủ nhờ cũng là cô ấy, bởi vậy không cần cảm ơn tôi. Người em cần cảm ơn là vợ tôi. Lâm trả lời vô cùng dứt khoát. Và điều đặc biệt tôi không thể ngờ là trong câu nói của anh nhấn mạnh từ vợ rất chắc nịch. Thảo khi nghe Lâm nói như vậy, sắc mặt thoáng không vui rồi cười gường đám. Vậy à Cảm ơn chị xuyên nhiều nhé Không có gì Nếu như Thảo không ngại thì ngồi xuống Ăn sáng cùng vợ chồng tôi nhé Dạ vâng ạ Thế rồi Thảo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi Trong bữa ăn đúng là tâm trạng không thoải mái Nên toàn cũng không được ngon miệng như bình thường Lâm thấy như vậy thỉnh thoảng thì hỏi tôi Sao thế Không hợp khẩu vị à Không ngon lắm Ngon thì ăn nhiều vào Thảo thấy như vậy cũng cười tươi nói thêm vào <cười> Anh Lâm nói đúng đấy chị à Ăn nhiều vào mới có chất cho em bé Ngày xưa thì em Nói đến đây bất ngờ Thảo khừng lại không nói nữa Thái độ úp úp mờ mờ Khiến cả tôi và chồng Đều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô ấy Thế rồi cô ấy cười tươi nói tiếp Anh Lâm thuê đường cô giúp việc nấu ăn khéo quá Cô Kim ngày xưa nấu ăn ngon không bằng thế này anh nhỉ Ăn nhanh đi Bữa ăn thì bớt nói lại Dạ vâng Ăn sáng xong tôi lên phòng thay đồ Lúc tôi xuống thì thấy Thảo vẫn chưa về Thậm chí cô ấy còn đang nói chuyện tình cảm với chồng tôi Em không ngờ lần này em về lại chứng kiến cảnh này Thực tâm thì em vẫn chưa chấp nhận được sự thật Anh đã lấy vợ lắm mà Em và anh từng yêu nhau như thế cơ mà Vì sao đụng một cái anh lại lấy người ta thế Anh không yêu người ta có phải không lắm Không hiểu vì sao khi nghe Thảo hỏi câu đó, lòng tôi bỗng nhiên rất hồi hộp, nhưng mà cũng rất sợ câu trả lời của anh sẽ khiến bản thân vụt tắt ti hi vọng. Vì sợ đối diện với sự thật mà tôi đã chủ động lên tiếng, cắt đứt cuộc nói chuyện kia. Em xong rồi, mình đi làm thôi anh. Cả chồng tôi và Thảo cùng quay lại, anh nhìn tôi khá gật đầu. Ừ, mình đi làm thôi. Cả ngày hôm ấy tôi cứ ngơ ngẩn suy nghĩ mãi. Nghĩ về chuyện của Thảo và chồng tôi Nghĩ về tương lai Nghĩ cả đến việc tôi phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình này Nghĩ đến những chuyện đó Tôi không nén được thở dài một tiếng Tôi ủe oài ngước lên nhìn đồng hồ Thấy đã hơn 5 giờ Sắp đến giờ tan làm Đang định cố soạn nốt cho xong hợp đồng giờ sang Thì chồng tôi nhắn tin đến Tối nay tôi không ăn cơm nhà Bình thường tôi sẽ nghĩ là Lâm đi ăn với đối tác Nhưng hôm nay bỗng nhiên tôi lại sợ anh có việc riêng Đi ăn với một người đặc biệt như Thảo chẳng hạn Vô thướng tôi soạn lại một dòng tin nhắn Anh đi đâu mà lại không ăn cơm nhà thế Lúc đành bấm gửi Mới nhận ra dường như tôi bị điên à. Tại sao lại có hành động giống như Một người vợ thích kiểm soát Giật mình tôi vội vàng xóa tin nhắn đi Tối hôm đó Tôi chán không muốn ăn cơm nhà Nên rủ cái trang ra ngoài ăn cơm gà Tình cờ thì lại gặp Thảo với bà Phương ở đó Nhìn hai người nói chuyện với nhau rất thân thiết, hai người cùng ghét tôi lại thành nhau, khi hợp lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi vội vàng kéo cái trang ra ngoài, cái trang cảm thấy là nên ngạc nhiên hỏi. "Còn hôm nay, bỗng nhiên kéo tao ra ngoài này làm gì vậy? Nói muốn ăn cơm gà thì quán này ngon nhất rồi còn gì nữa?" "Tao đổi ý rồi, lành lành đen đồ nướng mà." "Mày đúng thật là." Tôi Nhưng bởi vì đang bầu nên tao chiều đi nhá Tôi nghe xong thì cười hì hì Vậy là bây giờ tôi có thể chắc chắn Lâm không đi ăn tối cùng Thảo như tôi nghĩ Đến nhà hàng đồ nướng rồi Tôi mới bảo thật với cái trang Thật sao vừa nãy tao thấy vợ láo hưng Với người yêu cũ của ông Lâm trong quán cơm gà Vậy nên mới cáo mày sang ngoài đấy Cái trang nghe tôi nói xong Cái ngạc hỏi lại Cái gì cơ Mới mọc đâu sao quả người yêu cũ vậy cô <cười> mới thôi Hôm mà tao với ông Lâm Về bên mẹ chồng ăn cơm Thì người yêu cũ của ông ấy xuất hiện Mà mẹ chồng tao quý của ấy lắm Ôi vãi Thế thì mày phải cẩn thận đấy Hết con thư ký Rồi bây giờ lại đến người yêu cũ à Mà mày biết không Người yêu cũ của chồng là một sống loài cực kỳ nguy hiểm Mà đâu đúng hơn là rất hám <cười> Mới gặp mà cô ta đã liên tục đá xéo tao Nhiều lần cô ấy nói cho tao chuyện quá khứ và những kỷ niệm của hai người Nên tao biết lần này cô ta quay lại chắc chắn có mục đích Tức thật đây Toàn gặp những loài hám phảnh phạch như vậy Mai sau mà có đi đánh ghen nhớ rủ tao đi nhé <cười> Ok Nói chuyện với cái chàng tôi cảm thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều Ăn xong thì tôi bắt xe về nhà Lúc tôi về vẫn chưa thấy Lâm về Tắm rửa leo lên giường được một lúc thì tôi mới nghe thấy tiếng xe của chồng vào dưới tầng hầm. Về đến nhà, Lâm đi tắm rửa thay đồ xong cũng lên giường nằm ngay. Dạo này tôi để ý thấy anh cũng không thường xuyên làm việc khuya như trước mà hôm nay đi ăn ở đâu cũng không thấy mùi rượu. Tôi nhìn anh vỗ nhiên không tự chủ được lên tiếng. Tối nay anh ôm tôi ngủ nhé. Lâm có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy. Xong rồi anh bảo sao này cô hơi bị núng niều tôi đi Tôi biếu môi đám lại Ừ Thì tại tôi ngủ hay gặp ác mộng Nên mới bảo anh ôm cho yên tâm thôi Tôi anh tưởng là tôi thích lắm Tôi chả thích quá còn gì nữa Ừ Tự cao Tôi không thèm nói vành nữa Nói xong tôi lại xoay mặt vào tường Lâm lại lên tiếng Lại đây Tôi ôm cô ngủ Tôi tủm tỉm cười quay người lại Lâm chắc ngại quá nên còn bảo chữa Thời gian này cố mà hưởng thù đi Để xong rồi còn lâu tôi mới chiều cô nữa Tôi mặc kệ Không thèm từ ái lời anh nói Tính anh thế nào tôi còn là gì nữa Và lại tôi cũng chỉ có 9 tháng 10 ngày mang thai Cứ cố làm đúng được lúc nào thì hay lúc đó Miễn sao cảm thấy bản thân thoải mái Thì mẹ khỏe con mới vui được Cứ như vậy tầm một tuần sau đó Hôm ấy đang giờ làm việc thì Lâm bảo tôi đứng dậy đi siêu âm. Hôm nay là mốc 18 tuần quan trọng. Thế do anh lái xe đưa tôi rời khỏi công ty. Chúng tôi đi đến phòng khám quen thuộc. Như mọi lần đi siêu âm, tôi mang theo tâm trạng rất hạnh phúc khi được gặp con. Vậy như bác sĩ vừa đặt máy siêu âm lên bụng tôi, thì sắc mặt đã thay đổi. Bác sĩ nhìn tôi rồi nhìn anh một hồi chầm chầm nói. Hôm nay không thấy tìm thai của bé nữa rồi. Tức là thai đã chết lưu. Tôi nghe đến đây bất trờn cảm thấy bầu trời như sụp xuống, toàn thân như có một cơn thủy chiều ập đến. Giây phút đó, tôi tưởng như cả người bị sư tử so xuống 18 tầng địa ngục. Con của tôi, đứa con mà tôi mong mỏi đã đột ngột rời bỏ tôi. Cảm giác mọi thứ trong tay dần dần vụt mất. Không, không phải sự thật. Con của tôi nhất định không sao cả. Trên đường đi đến bệnh viện, lòng tôi đau như đã chết tâm. Lúc ở phòng khám, tôi không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng mà dường như Lâm đã khóc Khi bác sĩ trao đổi với chúng tôi, tâm trí tôi lúc bấy bất ổn đến điên cuồng. Cuối cùng bác sĩ khuyên tôi nên vào viện kiểm tra. Suốt cả quãng đường Lâm nắm chặt lấy tay tôi. Vậy nhưng tâm trí tôi lúc này không thể nào nghĩ ngợi được nhiều nữa. Có những lúc, tôi sợ đến nỗi cảm giác sắp kiệt sức, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi sợ khi tôi gục ngã, sau khi tỉnh dậy sẽ không còn được gặp con tôi nữa. Thế nên dù có thế nào, tôi cũng cố gắng gồng lên để tỉnh táo nhất có thể. Lúc đến bệnh viện, Lâm đã gọi trước cho bác sĩ nên tôi được đi thẳng vào phòng siêu âm. Lúc đó, tôi đã hy vọng mọi thứ chỉ là sự nhầm lẫn. Dù một phần trăm hy vọng, tôi vẫn cố gắng. Vậy mà bác sĩ lại nói. Thai 18 tuần 3 ngày, đã không còn tim thai. Chia buồn cùng gia đình. bốn chứ không còn tim thai sao mà nghe tàn nhấn như vậy? tôi nghe xong theo bản năng đưa tay ôm lấy bồng mình như một người mẹ bảo vệ đứa con. tôi lắc đầu, vừa rơi nước mắt vừa nói không đâu. bác sĩ nói đây chỉ là một sự nhầm lẫn đi. bác sĩ à, chiều hôm lại giúp cháu, cháu xin bác đấy, cứu con cháu, làm ơn cứu con cháu đi. cô bình tĩnh đi đã, hãy coi như đứa bé không có duyên với mình đi. bây giờ phải lấy đứa bé ra khỏi cơ thể. Thai chết lưu ở trong tử công thời gian dài sẽ dẫn đến nguy cơ dối loạn đông máu, gây nguy hiểm cho người mẹ đấy. Tôi nghe đến đây như hóa điền gào lên trong vô vọng, đầu thì liên tục lắc. Không, không ai được làm hại con tôi cả. Không ai được lấy con tôi ra khỏi cơ thể tôi đâu. Nói xong tôi ngồi thu lưu một góc giường, nước man chảy xuống miệng đắng ngắt và mặn chát coi lòng. Tôi đã từng trải qua biết bao nhiêu đau khổ. Nhưng mà cuối cùng khi biết con không còn ở với mình nữa, tôi mới nhận ra, không có điều gì đau khổ bằng mất con. Lâm cũng đi đến bên cạnh tôi, anh ôm chặt lấy tôi vào lòng, xong nói của anh đầy khổ sở. Duyên, bình tĩnh đi, hãy chấp nhận sự thật đi. Tôi ngước đôi mắt đếm lề nhìn anh lắc đầu rồi nói. Không, con của chúng ta vẫn khỏe mạnh mà Rõ ràng tôi biết rất rõ, bác sĩ không lừa mình Nhưng mà trong tiềm thức tôi cứ cố gắng xây cho mình bức tường mang tên hy vọng Vậy mà Lâm lại lắc đầu Cái lắc đầu sống như một đòn chí mạng sáng xuống người tôi Sau đó Lâm đưa tay lo nước mắt cho tôi Xong qua nhẹ nhàng hơn bao giờ hết Tôi xin em Hãy để con ra đi thanh thản Tôi cũng đau lắm chứ đó là con của tôi cơ mà Ngay lâm nói tôi lại càng không kiềm được khóc nức lên trong lồng ngực của anh. Anh lại nói tiếng. Nghe tôi, bây giờ phải nghe theo bác sĩ. Rồi sau này chúng mình sẽ có lại nhưng đứa còn khác. Đôi mắt tôi nhẹ đi khi nhìn lâm. Dừng lại vài giây suy nghĩ tôi gật đầu đồng ý. Sau đó bác sĩ quyết định nung cổ tử cung vào hút thai ra. Trong suốt quá trình đó tôi cảm nhận rõ một một, nhất là lúc hình hài của con tuột ra khỏi cơ thể. Cảm giác đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần cho có lẽ cả đời này Tôi cũng không bao giờ quên Xong xuôi tôi được nằm trên Chiếc giường sắt đầy về giường bệnh Thế giới trong tôi cũng như ngừng lại Vậy là đứa con của tôi và anh đã xa đi Xa đi thật rồi Tôi nằm không biết bao nhiêu lâu Thì thiếm vào giấc ngủ Cho đến lúc tôi tỉnh dậy Vẫn như thói quen cố Đưa tay sờ lên bụng mình rồi sau đó Giật mình khi bồm đã phẳng lì không còn gì nữa Như một phản xạ Tôi giống như một người điên mà gào lên Còn Còn tôi đâu Lâm lúc này cũng chạy từ bên ngoài vào Trên tay của anh còn sách theo cặp lồng cháo Anh vội vàng đặt cặp lồng xuống bàn Rồi ngồi xuống giường Ôm chặt lấy tôi Em nằm nghỉ ngơi đi Sức khỏe vẫn còn yếu đấy Anh ơi Còn mình Còn mình đâu Tôi biến Nhưng tôi xin em hãy bình tĩnh đi Bây giờ quan trọng là em phải cố gắng Ăn cho lại sớm Mình vẫn còn trẻ mà Biết đâu sang năm lại Để một lúc hai đứa thì sao Đứa bé này đến với tôi là một điều nằm ngoài dự đoán Mà nói đúng hơn là một sự cố Vậy nhưng từ khi biết Có sự xuất hiện của con Tôi đã dành hết tình yêu thương của mình cho con Tôi nghĩ đó là một món quà đặc biệt Mà ông trời dành cho tôi hàng ngày thì tôi đã sống trong niềm hạnh phúc Và mong ngóng chờ đợi con đủ ngày đủ tháng Để xa với tôi Thậm chí bởi vì quá háo hứng Tôi đã thường xuyên vào mạng Xem những bộ quần áo trẻ em Rồi tự tưởng tượng trong đầu Con mặn chắc chắn sẽ rất đẹp Tôi lại còn hay vào các group mẹ bỉm sữa Và kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh Trên Facebook để tìm hiểu Nhưng bây giờ đã hết thật rồi Con đã bỏ chúng tôi mà đi Đi thật rồi Tôi miếm chặt môi khóc một lúc rất lâu Lâm lặng lẽ ngồi yên ôm lấy tôi khóc như vậy Khi tôi ngước mắt nhìn lên Thì thấy mắt của anh cũng đỏ hoe Tôi biết anh cũng đang đau lắm Lúc tôi mang bầu anh đã từng quan tâm Yêu thương đứa bé này biết nhường nào Người ta thường nói Đàn bà khóc bằng giọt nước mắt Đàn ông khóc bằng trái tim Nhưng khi đàn ông cũng sẽ nước mắt Thì nỗi đau ấy quá lớn Khiến họ không thể nào kìm nén Và Lâm đã khóc Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc vì con Lần thứ hai cũng là vì con Một lúc sau đó Lâm lên tiếng Tôi lấy cháo cho anh ăn nhé Tôi không muốn ăn Không ăn cũng phải ăn Bây giờ thì em bắt buộc phải nghe lời tôi Nói xong anh lấy cháo cho tôi ăn Cơ thể tôi vẫn còn yếu nên tay vẫn hơi run run Lâm thấy như vậy chủ động xúc cháo cho tôi Từng thìa cháo đưa vào miệng đắng ngắt vô cùng Lâm đút cho tôi đến thì cháu thứ năm thì bố mẹ chồng tôi cũng đến. Bà vừa nhìn thấy tôi thì đã hỏi Sao rồi? Sao lại bị lưu thai thế? có làm mẹ kiểu gì mà con chết trong bụng của mình cũng không biết như vậy. Tôi nhìn mẹ chồng bà nói phú phàng nhưng mà lại rất đúng. Tôi tự trách mình đúng là người mẹ vô tích sự. Ngày đêm đó tôi lại bắt đầu rơi nước mắt. Lâm thấy như vậy dòng của anh hơi khó chịu bảo với mẹ mình. Mẹ Thế bà không thấy cô ấy cũng đang rất mệt à. Trời này không ai mong muốn cả. Nhưng mà nó là mẹ thì nó phải biết cơ thể của mình ra sao chứ. Bố chồng tôi thấy như vậy cũng nàng nề thở hắt một hơi. À, tôi đưa bà đến đây để hỏi thăm đồng viên vợ chồng nó. Không phải để bà trách móc như vậy. Tôi và bà mất cháu. Nhưng vợ chồng nó cũng mất con cái mà. Nói xong thì ông mới quay sang bảo tôi. Thôi thì sự việc cũng đã như vậy rồi. Con bây giờ cố gắng nghỉ ngơi tầm bộ nhiều vào. Mất con thai cũng khổ cả. Vết thương này cũng rất lâu mới lành lại. Nhưng mà hãy suy nghĩ lạc quan. Tôi còn trẻ. Vợ chồng còn có những đứa con khác. Sạp vâng ạ. Bố mẹ chồng tôi ở lại thêm một lúc thì cũng xa về. Khi cửa phòng đóng lại, lời nói của mẹ chồng mới khiến tôi sực nhớ ra rằng quên không hỏi bác sĩ nguyên nhân làm sao mà con tôi lại mất tìm thai. Tôi bảo với Lâm Anh có hỏi bác sĩ nguyên nhân Vì sao thai chết liều không Bác sĩ cũng có giải thích Vài nguyên nhân Cũng kể nhiều trường hợp Đang khỏe mạnh Lại mất tìm thai Thôi Em cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa Bây giờ thì phải cố gắng nghỉ ngơi Ăn thật nhiều vào Thì mới có sức Nói xong Anh đặt lại gối đầu cho tôi Ngày hôm sau Chắc là Lâm đã nói chuyện với mẹ tôi Vậy nên bà cũng gọi đến đến Rồi hỏi Con sao rồi? Bây giờ cảm thấy trong người thế nào? Nghe được dòng của mẹ, từ đâu nước mắt lại kéo đến như mưa, tôi ngàn ngào rồi đáp. Con không sao. Ơ tại mẹ nghe là mày là đang không đấy à? Tôi im lặng không nói nên lời, mẹ lại nói tiếp. Mẹ biết, mày cũng đang rất đau lòng, nhưng mà một lần xa bằng ba lần đẻ. Bây giờ thì mày phải nghỉ ngơi cho lại sức. Đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe như vậy Lấy chồng xa Nhưng lúc thế này bố mẹ không có ở bên Thì càng phải cố gắng Nếu như không muốn ăn thì phải cố gắng mà ăn vào mới có sức Vợ chồng còn trẻ Thì còn nhiều cơ hội mà Lúc đó tôi sợ quá Nên đã buộc miệng hỏi mẹ Mẹ Liệu là con còn cơ hội Được làm mẹ nữa không Sao bỗng nhiên Con của con đang khỏe lại mất tim tha như vậy Hay có khi nào cơ thể của con có vấn đề gì không? Ừ. Suy nghĩ linh tinh đi đâu với con? Có, nhất định là sẽ có. Cứ như chị Mùi nhà bác Vân đấy, con bị lưu thai tuần thứ 22. Bây giờ đẻ xồn xồn 3 năm 2 đứa kìa kìa, có sao đâu. Nhưng mà con sợ lắm mẹ. Yên tâm đi. Để ngày mai, mày đi cắt cho mày yên thuốc bác để uống. mà nhớ phải nghe lời mẹ. Cố gắng ăn nghỉ hợp lý điều độ vào đấy. Sao vâng ạ? Tôi vừa tắt điện thoại thì cái chàng hớt hải từ ngoài chạy vào. Nó vừa nhìn thấy tôi đang ngồi xuống giường nắm tay tôi không ngừng sức Khổ thân thật đấy. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Nhưng mà đừng buồn đấy nhé. Kiều gì rồi con cũng sẽ về với mày thôi. Ừ, tao biết rồi. Bởi con một đêm không gặp Mà nhìn mày hốp hát sành xào quá Hôm nay thì tao xin nghỉ làm ở nhà Hầm gác cho mày đấy Nhớ là nữa ăn hết Không được phụ công của tao đâu đấy Ừ Tao sẽ cố Thế ông Lâm đâu mai đang ở viện chăm mày vậy Ông Lâm vừa ra ngoài mua thêm thuốc bổ rồi Thế mày chồng của mày đã vào chưa Vào tối qua rồi Được một lúc rồi cũng về Mà cũng không biết bao giờ được xuất về Ở trong này buồn quá. Cứ đây cho khỏe hẳn đi rồi hay về. Một lần xa bằng ba lần đẻ đấy. Mà nghe bào phải kiêng cơ dữ lắm đấy. À, mày cũng hiểu biết phết đấy nhở. Còn hơn cả tao cơ đấy. Bố khỉ con này. Lên mạng tìm hiểu thì mới biết đấy. Thế ăn gà đi nhá. Tao lấy ăn luôn cho nóng nhá. Thôi. Ông Lâm vừa bán tao ăn cháo gà rồi đây. Bây giờ mà là ăn nữa thì cho đồ mà chứa. Lăn nữa tao ăn. Nói chuyện với cái chàng thêm vài câu thì Lâm cũng về. Xong rồi thì nó cũng biết ý. Nó cũng về luôn vào lúc đó. Tôi ở viện đến ngày thứ ba thì nàng nạc đòi về nên Lâm cũng chiều theo ý tôi. Rồi sao về nhà nằm nghỉ ngơi cũng thoáng hơn ở viện. Tôi xuất viện về nhà được một lúc thì mẹ chồng tôi cũng có quà thăm Lần này thì bà cũng không nói nặng lời gì với tôi cả Nhưng mà thái độ cũng không thoải mái cho lắm Lúc sau tôi cứ tưởng là bà về rồi Nhưng mà đến khi tôi bước ra đến cửa Thì tiếng của Lâm cất lên Mẹ Con có chuyện này muốn nói với mẹ Ừ nói đi Thực ra thì con định nói với mẹ tôi hôm trước rồi Nhưng mấy lần đều không có cơ hội Con biết là mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này Vì đứa bé trong bụng của xuyên Và về sự kiên quyến của con. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, mẹ cũng đã đồng ý cô làm sâu của mẹ rồi. Thì cũng nên đối xử tốt với cô ấy một chút. Có thể là mẹ còn nhiều khúc mắc với cô ấy. Nhưng mà xin mẹ, đừng nói lời khó nghe với cô ấy nữa. Bây giờ cô đủ mệt mỏi rồi. Và mất con là điều không ai mong muốn cả. Nhiều lúc con cảm thấy mẹ cứ quát cô ấy. Con cũng rất khó xử. Con mong mẹ có thể vì con mà mở lòng hơn với duyên. Nhưng mà Lâm à, con không cảm thấy nó lấy con là vì tiền của con thôi sao? Mẹ à, con là người sống với cô ấy, tôi không nhắc con lại không hiểu cô ấy bằng mẹ sao? Nhưng, nhà mình neo người, mẹ thì lại chỉ có mình con là con trai, vậy nên con cũng mong cả nhà được hòa thuận. Sau đó tôi không nghe thấy bà trả lời nữa, rồi thì tiếng giày vang lên cho đến khi khuất xa. Bỗng nhìn nghe những lời Lâm vừa nói khiến sống mũi của tôi cay cay Có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên tôi quen Mà lại biết suy nghĩ sâu xa như vậy Tôi cứ ngờ trước kia anh đối xử tốt với mình chỉ vì đứa bé Khi đứa bé mất rồi ta anh sẽ thay đổi Vậy nhưng không Ngược lại anh còn siêu sàng với tôi hơn cả lúc mang bầu nữa Canh anh sừng hồ cũng thay đổi Trong lúc tôi còn đang thất thần suy nghĩ thì Lâm mở cửa bước vào Khiến tôi giật bắn cả mình Tôi vội vàng hỏi một câu để tra đi sự lúng túng của bản thân. Mẹ um, về rồi à? Ừ, uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi nhé. Tôi cầm lấy thuốc từ tay anh đưa, uống xong thì tôi lại lên giường nằm. Đêm ấy anh nằm bên cạnh tôi, chủ động ôm tôi vào lòng. Tôi ném vào ngực của anh, cảm giác trống vắng cô quạnh vẫn bùa vây lấy tâm trí tôi. Khiến tôi không tự chủ được, phát ra tiếng thở dài. Lâm cúi xuống nhìn tôi do anh hỏi Thế có muốn đi du lịch ở đâu không? Dù sao cưới xong cũng chưa đi đâu cả Tôi ngước mắt nhìn anh Hoàn toàn bất ngờ với những lời anh vừa nói um, Công ty đang rất nhiều việc mà thì lúc nào trả nhiều việc Nhưng mà sắp xếp là đi được thôi Tùy anh vậy Thế thì đợi em khỏe hẳn rồi sẽ đi nhé Tôi nghe xong từ gật đầu không nói gì nữa. Ngày hôm sau Lâm đi làm như thường lệ. Anh vừa rời khỏi nhà thì bà Phương và Thảo đến nhà thăm tôi. Mà tôi thì không biết là đến hỏi thăm thật lòng hay đến là để cười trên nỗi đau của tôi đây. Bởi vì tôi cảm giác nhìn ánh mắt của hai người vô cùng đắc ý. Bà Phương lại còn cố tình nói Ôi, Khổ thân em. Cố gắng lắm mới con đường đứa con để Lâm nhà chỉ cưới. Thế mà bây giờ đứa bé mất đi Cứ như là mất đi điểm tựa ấy nhỉ Tôi vốn đang mệt trong người Bởi vì vừa mất con Bây giờ lại bị chồng ngoái nên không chịu được Lên tiếng nói thẳng vào mặt Chị nói gì hay vậy Sao em lại mất đi điểm tựa Khoa em vẫn còn chồng em sờ sờ ra đấy cơ mà <cười> Gớm thật Chẳng gì được bằng chồng yêu thương Nhưng mà chồng của em có yêu em đâu Chị nói cứ như là chị nằm ở dưới gầm giường nhà vợ chồng em ấy nhỉ. Bà Phương nghe tôi mỉa mai như vậy tức đến run cả người. Chị ta gần dòng rồi giết lên. Còn mất dạy này. Dù sao tôi cũng là chị chồng của cô đấy. Thứ hoài cả nước này có ai nói với chị chồng như vậy không? Mà tôi nói thật nhé. Đứa bé mến là bởi vì cô vô phúc thôi. Bởi vì chị là chị chồng của em. Vậy nên em mới tử tế với chị đến giây phút này đấy. Nếu như hôm nay chị sang đây để hỏi thăm em thì em cảm ơn. Còn nếu như sang đây chùa ẻo với em xin phép, em mệt lắm. Em muốn được nghỉ ngơi. Tôi vừa giấc lời thì bà Phương chỉ tay vào mặt của tôi rồi bảo với Thảo Đấy, em xem đi. Hôm nay em phải làm chứng cho chị xem con này hốn láo thế nào. Thảo ngồi bên cạnh ngay như vậy nhếch môi cười khẩy. Cô ta cũng lên tiếng bằng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Thôi hai chỉ có gì cứ bình tĩnh đi Dù sao cũng làm chị chồng em sâu. Nói chung là cái gì không phải của mình Thì con nỗ lực đạt được Nhưng mà dù cũng vối thôi Đúng rồi Nhưng mà vẫn hơn những người Có cố gắng cũng không đạt được em ạ Tôi thẳng thừng trả lời Khiến cho cả hai người miệng đều cứng ngắc lại Tôi nói như vậy Chắc là cũng tự hiểu rồi Ơn rồi ngay sau đó Hai người cũng ra về Tôi nghĩ bồm đã mệt, còn gặp hai đối thủ của mình lại càng mệt hơn nữa. Tôi ở nhà thêm một tuần thì cảm thấy sức khỏe có mồn, nên muốn ra ngoài cho thoáng. Ngày hôm ấy tôi đi đến siêu thị mua ít đồ sông cá nhân. Khi vừa về đã nhìn thấy mẹ chồng ngồi ở ghế, mà mỗi lần thấy bà xuất hiện bất ngờ lại khiến tôi ám mảnh như kiểu nghi hoặc sẵn trong lòng là sắp có chuyện vậy. thế nhưng tôi vẫn niềm nợ chào bà. Mẹ vừa đến chơi à? Chị lại còn dám gọi tôi là mẹ sao? Nói xong chưa để tôi trả lời Thì mẹ chồng đã nói tiếng Quá khứ của chị Cũng lần lê quá nhỉ? Chị đúng là loài lừa đảo chuyên nghiệp đấy Bảo sao mà chị không giữ được thai Cũng phải thôi Nghiệp do chị tạo ra Thì chị phải chịu thôi mà Tôi nghe xong thì không hiểu mẹ chồng nói gì cả Nên nhíu mày hỏi lại Mẹ mày Mẹ nói như vậy là ý gì thế? Còn lừa ai thế Mang cái mát luật sư Vậy mà nhân cách thối nán Tôi đã điều tra xót quá khứ của chị Vậy nên mới biết ngày xưa Chị yêu đương hết người này đến người khác <cười> Rồi bỏ con Cũng ít nhân năm sáu lần đấy nhỉ? Sao mà chị ác quá như vậy Chị làm như vậy cả đời này Đừng mong bao giờ được làm mẹ cả Từng lời xỉ nhục của mẹ chồng tôi Như những nhát sao đâm thẳng vào tâm can của tôi vậy Tôi cũng không biết mẹ chồng tôi đào đâu Sao một cái quá khứ hao hùng đến nỗi Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội Tôi ngước mắt nhìn mẹ chồng Kinh ngạc rồi hỏi lại mà Sao mẹ lại nói con như vậy được Còn biết Mẹ không mưa gì con cả Nhưng mà không có nghĩa là mẹ muốn xúc phạm thế nào Thì xúc phạm đâu Mẹ chồng tôi không nói gì nữa Bà trần tiếp đặt một tập hồ sơ bệnh án Xuống trước mặt tôi Trong hồ sơ có viết kết quả thành tử cung của tôi mỏng. Tôi nhìn hồ sơ bệnh án. Kết quả này thì liên quan sẽ đến chuyện bà vừa nói. Vừa đành lên tiếng hỏi thì mẹ chồng tôi đã lên tiếng trước. Tôi biết chắc chắn cô sẽ cai trắng. Nên tôi phải điều tra ký mới đến để gặp cô. Tôi cho cô xem cái này. Nói rồi bà đưa điện thoại có đoạn video cho tôi xem. Trong video có một vị bác sĩ khẳng định. À... Cái cô này thì tôi nhớ Cô tên là Duyên Ở bên huyền Hưng Hà đi má Cô này mang tiếng làm luật sư Mà đã từng đến chỗ tôi Bỏ con năm sáu lần gì đó rồi nhà của bác sĩ kia nói Mà sống lưng của tôi lạnh bún Trên đời này tôi không hiểu vì sao Vẫn còn tồn tại Một hàng người ăn không nói có như vậy Mà chồng tôi đã không mưa tôi ngay từ đầu Bây giờ nghĩ sai về tôi Thì cũng là điều sẽ hiểu Tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi bình tĩnh nhìn mẹ chồng. Mẹ ơi, con không hề biết cô bác sĩ này là ai cả. Nhưng mà con xin thế với trời đất. Con chưa bao giờ làm điều đó. Con của con là máu thịt của con mà. Làm sao mà con nỡ bỏ đi được? Đời con, con cháu cháo cũng phải nuôi con đàng hoàng tử tế. Chị không làm như vậy. Thế mà người ta lại biết rõ về chị sao? Thế ý chị nói người ta đặt điều cho chị à? Sự thật là người ta đặt điều mà mẹ. Ôi, chị nói nghe buồn cười quá. Người ta có thù hành gì mà phải đặt điều cho chị? Chị đừng tưởng chị lấy con trai tôi rồi. Thì tôi sẽ bỏ qua cho chị nhé. Còn thể với mẹ là con không hề như vậy. Ừ. Ai thế thì tôi có thể tin. Nhưng mà lời nói của chị bây giờ vốn đã không có trọng lượng với tôi nữa. Tốt nhất, chị nên biết điều, nhận lỗi... Tôi sẽ suy nghĩ lại Chị mà càng dài thánh Tôi lại càng cảm thấy là chị xả tạo Sự thật nó thế nào thì cũng bày ra trước mắt rồi Gia đình tôi bao nhiêu đời xa giáo Bỗng nhiên lọt cái thứ tầm thường như chị Tôi đã chán nạn rồi Bây giờ cưới về mới được gần 2 tháng Lòi ra bao nhiêu Thói hư tật xấu trên đời Dồn hết cả vào chị như vậy Cái gia đình tôi sớm muộn gì Cũng bị phá nát vì chị thôi Lúc đó tôi tức đến phát khóc Nhìn thái độ của mẹ chồng mà tôi cảm thấy bất lực Không thể làm gì khác Nếu như là người ngoài tôi sẽ không nề hà gì cả Cai sống cai chết Thậm chí dùng những lý luận sắc bén để đáp trả Nhưng đây là mẹ chồng tôi Nếu ai đã từng làm sâu sẽ hiểu Có những chuyện Đâu thể nào làm theo ý mình như trước Tôi kỳnh quyết nói Mẹ tha rằng mày bảo con giết người còn đỡ đau khổ hơn giết con của mình đấy mà Còn bên Bây giờ con nói gì thì mẹ cũng không tin con Nhưng mà con tự cảm thấy lòng mình trong sạch Và không có gì đáng xấu hổ cả Mẹ chồng tôi nghe tôi nói như vậy Lại càng tức tối Bà đứng phát sợi chị tay vào mặt của tôi Đến giờ phút này rồi Chị vẫn còn xa mồm sao Đã như vậy Tôi cũng không nhân nhường với chị nữa Màu Cút ngay ra khỏi nhà tôi Cút ngay cho khuất mắt tôi đi Nhà tôi không có ngứa con dâu như chị đâu Mẹ còn con xin mẹ đấy. Hãy tin con dù chỉ là một lần. Mẹ hãy điều tra ký, rồi hãy đưa ra quyết định. Con lấy chồng thì con theo chồng. Nếu như chồng con chưa đuổi con đi, con xin phép, con sẽ không đi đâu cả. Cô được lắm. Cô đúng là loài phụ nữ không ra gì cả. Lại còn không có lòng tự trọng sao? tôi bà là cô cút đi. Cút ngay đi. Bà vừa rất lời thì giọng nói của Lâm vàng lên. Có chuyện xin mà mẹ đến nhà con rồi oang oang lên như vậy. Mày xem đi. Dù gì thì mày cũng là vợ của chủ tịch. Bây giờ mẹ biến mẹ thành người phụ nữ. Tôi và bà cùng quay sang nhìn Lâm. Bà thấy Lâm nói như vậy từ vội nói. Anh về rồi thì nghe tôi bảo đây. Hôm nay, một là có mẹ, không có nó. Còn nếu như có nó, thì không có mẹ. Anh chọn đi. Mẹ Con trai của mẹ ghét nhất là phải lựa chọn. mày cũng biết điều đó cơ mà. Nhưng mà hôm nay anh phải chọn. Anh có biết người vợ anh sống chết đòi lấy có một quá khứ sơ bẩn thế nào không? Nó từng phá thai năm 6 lần rồi đấy. Tôi có đủ bằng chứng đây. Tôi nhìn Lâm. Trong giây lát gần mặt của anh câu lại. Tôi tự hỏi anh có tin tôi không? So với việc bị vô an thì bây giờ tôi lại sẽ anh hiểu nhầm hơn tất cả. Suốt thời gian này Tôi đã đang dần cảm nhận mối quan hệ chúng tôi tốt đẹp lên mỗi ngày. Tôi không muốn về những lời vô an kia mà mọi thứ tan tảnh mây khói. Lâm không nhìn tôi mà chỉ cười rồi nói. Mẹ có bằng chứng thế của ấy nằm lên bàn rồi làm điều đó hay không? Câu hỏi của Lâm không chỉ khiến mẹ chồng tôi sần sốt mà ngay cả tôi cũng không tin nổi. Anh sẽ hỏi ngược lại bà như thế. Sau đó anh lại lên tiếng tiếm. Nếu như mẹ chỉ dựa vào miệng lưỡi người khác Mà nói con không bao giờ tin Mẹ nói duyên nói dối Vậy thì mẹ có nghĩ đến trường hợp Người ta cũng nói dối không Thế nào mà không bao giờ tin Này Nó cho anh ăn bùa mê thuốc lũ gì mày lại cứ nhất quyết khăng khăng tin nó như vậy Cũng không ai dối hơi đâu Mà lại đi đặt điều cho nó Nó đang yên đang lành Thì cái thai lại như thế nó cũng bởi do cái nghiệp của nó quá nặng thôi Còn không biết giải thích thế nào cho mẹ hiểu. Nhưng mà con tin duyên. Bà nghe anh nói đến đây thì tức đến tím tái cả mặt mày. Sau đó, bà bắt đầu ôm ngực thở hồn hền. Lầm thấy như vậy vội vàng chạy đến đỡ bà. Mẹ à? Mẹ sao vậy? Anh tránh ra đi. Anh không cần nói cho tôi. Tôi đã anh ra. Nội anh đến bây giờ cũng hơn 30 tuổi đầu. Anh đủ lông đổ cánh để bay đi rồi đấy. Anh không cần người mẹ này nữa. Thậm chí... Anh còn không tin lời tôi nói Anh lại đi tin cái đứa ớt ở từ đâu vào như vậy Mẹ à, Để con đỡ mẹ vào phòng đã Mẹ lên cơn cao huyết áp rồi đấy Tránh ra đi Tôi không cần anh phải lo cho tôi Mẹ Vậy nhưng bà Vân nhất quyết gạt tay của Lâm ra khỏi người bà Xong có bà mỗi lúc một gấp gáp Nếu như hôm nay Nó không cút ra khỏi cái nhà này Thì tôi chết đấy Tôi nhìn thấy mặt mũ của bà đỏ bưng bưng như vậy Mắt trở lên làm cho tôi sợ Bà sẽ bị làm sao Từ cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho mình Sợ quá nên tôi nói Mẹ à Lâm đỡ mẹ lên phòng nghỉ ngơi Rủ uống thuốc đi à Mẹ muốn con đi thì con sẽ đi Con xin phép Nói xong cho để Lâm nói câu nào Tôi đã cúi đầu chào rồi quay mặt bước đi Lần đầu tiên trong cuộc đời Tôi có cảm giác Mình không biết đi đâu về đâu Tôi lang thang trên dòng con phố Hà Nội, dòng người vội vàng lướt qua, bỗng nhìn tôi thấy mình như bị cô đồng giữa thế giới này vậy. Bước đi được một đoạn khá dài thì tôi ngồi bền xuống chiếc ghế đá ngoài công viên, nghĩ đến 10-10 ngày trôi qua. Trước đây tôi còn hạnh phúc, còn tràn đầy năng lượng, tràn đầy hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Ấy Vậy mà giờ đây, tất cả mọi thứ như tan thảnh mây khói, em bé của tôi cũng bỏ tôi đi rồi đau đớn này biết bao giờ mới ngồi ngoài. Mà bỗng nhiên tôi lại có cảm giác những bất hạnh mà mình vừa trải qua cứ như có ai đó đứng phía sau sắp đặt. Rồi kể cả chuyện cô bác sĩ si kia nói với mẹ chồng tôi nữa, rốt cuộc là ai đã hại tôi? Là ai vậy? Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì bất ngờ một chiếc ô tô chầm chầm dừng lại trước mặt tôi. Ban đầu tôi còn tưởng Lâm đến tìm mình, nhưng mà khi ngẩng mặt lên thì không phải là anh mà là một khuôn mặt cũng khá quen thuộc. Là Lão Hưng khiến tôi vô cùng hụt hứng. Lão Hưng mở cửa xe bước xuống, thăm xong đi về phía tôi rồi hỏi. Ờ, Duyên, sao lại ở đây giờ này? Mặt mũi cứ như mất sổ gào với em. Tôi nhìn Lão Hưng, cứ nhìn khuôn mặt vợ chồng nhà Lão là tôi cảm thấy hám quá. Tôi mặc kệ Lão đang là anh dẻo của mình, tôi nói thẳng ngay. Không mượn anh quan tâm. Ờ <cười> kìa, rồi sao bây giờ mình cũng là người một nhà cơ mà Quan tâm nhau là điều đương nhiên Mà kể ra anh nghĩ Anh em mình cũng có duyên thật đấy Đi lòng vòng một vòng Thế là lại gặp nhau Là còn là người nhà của nhau cơ đấy Giờ này mà anh còn đứng ở đây nói chuyện Xuyên phần với tôi à Cẩn thận bà vợ của anh nhìn thấy Thì lại cho anh đi tông Cái bộ nhà đấy <cười> Này nhá Em đừng tưởng em lấy được thằng lâm rồi Thì ra vẻ thanh cao ở đây với anh Nói cho em biết Mẹ nó cũng không coi em ra gì đâu Cảm ơn anh đã nhắc nhở Nhưng mà mối quan hệ của tôi và mẹ chồng thế nào Cũng không cần anh phải quan tâm Làm ơn Tránh xa tôi ra Tôi không muốn vì anh mà thêm phiền phức nào nữa Thôi thôi em ơi Em chào được lên giường của thằng Lâm Em tưởng mình thành phương hoàng Rồi chờ man Không muốn nhận người quan cứu à Ngày đó tôi tưởng em thanh cao thế nào Hóa ra để lừa một thằng khác ngon hơn Bây giờ tôi em đã làm sâu của một tập đoàn lớn Nhưng mà nhà người ta coi em có khác gì tuổi sát đâu Hình như anh không hiểu lời tôi nói nhỉ Anh nói tôi như vậy Anh đã nhìn lại bản thân của mình chưa Tôi không muốn nói những lời xúc phạm ai Nhưng mà với loài đàn ông nhà anh Dùng tiếng người nói Anh không hiểu à Tốt nhất Anh cứ lo chuyện của mình cho tốt đi Bớt quan tâm chuyện của người ta Vậy nhá Tôi cũng không muốn đôi co nhiều với láo Nên ngay lập tức đứng dậy đi về phía trước Sau đó tôi chạy đến Bắt một chiếc taxi Chủ lái taxi hỏi tôi Đi đâu đây cô làm cho cháu về đường Tôi đang đỉnh đọc địa chỉ nhà Thì trượt khẩn lại Sau đó suy nghĩ vài giây rồi nói Cho cháu đến chung cư X Trên đường Trường Trinh Điạc Nói xong thì tôi thở dài tựa đầu vào ghế sau, trước mắt tôi chưa thể về nhà ngay được, đành đến cho cái trang. Lúc tôi đến tôi cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt nó, nhưng bạn bè chơi với nhau đã lâu, nó còn là gì cái tính của tôi nữa. Nó hỏi, sao vậy? Là có chuyện gì à? Không có gì đâu. Ừ, có còn coi tao là bạn nữa không vậy? Nó nói đến đây thì dường như tôi không thể nào kìm nén cảm xúc thêm nữa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 Và với tập truyền này thì thật sự anh Sa cảm thấy rất là bất ngờ Bởi vì trong vòng một tập truyền thôi Thế nhưng mà đã có một biến cố ập đến với Duyên Giờ đây cô ấy đã mất đi đứa con của mình rồi Và thật sự là rất buồn cho cô ấy Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn ở một góc độ khác Thì đây giống như là một phép thử vậy Bởi vì nếu như Lâm không dành tình cảm cho cô ấy Thì khi mất đi đứa bé Chắc chắn là anh ấy uh, sẽ thay đổi thái độ Thay đổi cách đối xử chẳng hạn Và nếu như trong tương lai Mà Lâm vẫn quan tâm đến Duyên Thì điều đó chứng tỏ rằng trong lòng người đàn ông này có duyên. À, tuy nhiên giờ đây thì chúng ta cũng có một điều phải lo lắng đó là khi mất đi đứa bé rồi thì không biết rằng là vị trí của duyên trong căn nhà này sẽ bị oép ra sao nữa. Bên cạnh đó thì anh Sa cũng có một thắc mắc giống như duyên vậy, không hiểu rằng là đây chỉ là một sự cố bất ngờ hay là có một bàn tay quái đó dám tâm ham hại quấy hay không. Bên cạnh đó ở tập truyền này cũng có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới đó chính là người yêu cũ của Lâm. Và đây sẽ là một nhân tố hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều sóng gió cho câu chuyện tình yêu này trong tương lai. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở những tập truyện kế tiếp sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chỉ Sǒu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh sa cũng như kiếm chỉ sǒu nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh chờ tẳng.